16, xoa Đáng đen ra âm thanh run mấy ngày nay bế quan lý mộ đã cẩn thận thử rất nhiều tác phẩm kinh điển của đạo giáo cuối cùng lại thực sự tìm được đạo pháp mà hắn hiện tại có thể nắm giữ chỉ có điều chính hắn cũng không ngờ chữ đầu tiên của cựu tự chân ngôn khi kết hợp với lục định ngọc nữa ấn lại có thể phóng ra lôi điện trong số tất cả các thần thông đạo thuật thì lôi pháp được tính là pháp thuật thượng thừa các loại yêu quỷ tà mị bản thân chúng chính là vật tâm t à không thể không sợ thiên lôi bởi sấm xét trời sinh có tác dụng khắc chế chúng chỉ tiếc là lý mộ còn chưa nắm giữ thuật này thuần t h ủ c còn lâu mới có thể chỉ đâu đánh chúng đó hắn hiện giờ đánh mấy mục tiêu cố định còn vất vả nói gì tới mục tiêu di rộng nhưng mà cứ coi như nhất thời đánh không chúng thì dùng để uy hiếp cũng đủ rồi quan trọng nhất là vào khi đối mặt mới yêu tà ma quỷ hắn rốt cuộc cũng có chút thực lực để tự vệ không đến mức như lần trước chỉ có thể để mặc cho quỷ vật t áp bức cựu tự chân luôn của đạo giáo chính là lâm binh đấu giả giai trận liệt t i ề n hành bằng pháp lực yếu kém hiện giờ của lý mộ cũng chỉ nắm giữ được chữ đầu tiên mấy chữ phía sau có tác dụng gì thì tạm thời hắn còn chưa thể biết được dù chỉ học được nhất thức lôi pháp nhưng dùng tự vệ cũng tạm đủ thuật pháp đạo môn có những chú ngữ rất dài cơ bản không thích hợp để đấu pháp chính diện k i ự u tự chân ngôn lại tinh giản chỉ có một chữ chính là thứ thích hợp nhất với hắn hiện giờ từ giờ hắn không cần phải lo lắng bị yêu quỷ dòng nó có thể dùng tất cả tinh lực vào việc thu thập thất tình ngưng tụ b ả y phách lý mộ nhìn chỗ đám khói đen dừng lại ở trong sân khi trước giờ chỉ thấy có một vầng hào quang màu xanh nhạt sáng lập lọe đây là kỵ tình mà quỷ vật kia lưu lại thất tình ly thể cho thấy lôi pháp rốt cuộc đã khiến nó sợ hãi tới mức nào lý mộ hút hết chỗ kỵ tình kia vào trong cơ thể một chút cũng không để sót uy lực của lôi pháp nằm ngoài dự liệu hắn có điều hắn còn phải luyện tập nhiều hơn lần sau gặp lại mấy thứ này nhất định sẽ không để nó chạy trốn dễ dàng như vậy sau một giấc ngủ ngon lành không chút ngậu mị hay cảm giác thấp thỏm lo âu như nhiều ngày trước sáng sớm hôm sau lý mộ sớm rời giường rửa mặt xong liền nghe từ bên ngoài có tiếng gọi truyền vào lý mộ mở cửa sân ra thấy nha hoàn vãn vãn của liễu hàm yên đang đứng ngoài cửa thiếu nữ đưa hộp đựng thức ăn cho lý mộ rồi nói lý công tử chắc chưa ăn sáng ta vừa rồi ra ngoài mua điểm tâm vô tình mua hơi nhiều tiểu thư bảo ta chia cho lý công tử một ít kể từ khi biết hắn thân mang bệnh nan y dì, với tư cách hàng xóm liễu hàm yên liền chiếu cố mọi mặt đời sống của hắn lý mộ sau lần mời van van ăn cơm đã biết rõ cô tiểu nha hoàn nhìn dễ thương này ăn còn khỏe hơn cả hắn điểm tâm dấu có mua nhiều hơn nữa thì cũng không có khả năng còn dư nên mấy lời kia chắc chắn là do liếu hàm yên để ý mặt mui cho hắn nên mới cố tình tìm lý do dù sao thì lý mộ trong mắt nàng ngoài việc sống không được bao lâu nữa còn là một tên bộ khoái nghèo đến cả tiền thuốc cũng không trả nổi lý mộ cũng không từ chối mà thoải mái nhận hộp cơm từ tay thiếu nữ rồi cười nói đúng lúc định đi ăn sáng nhờ người thay ta cảm ơn liễu cô nương nàng đã có ý tốt hắn từ chối cũng không thiện dù sao cũng là hàng xóm sau này còn gặp nhiều nên không lo thiếu cơ hội báo đáp nàng lý mộ ngồi bên bàn đá ăn điểm tâm vãn vãn liền ngồi bên cạnh chờ hắn ăn xong rồi mang hộp về qua vài ngày ở cạnh nhà nhau nàng và lý mộ đã sớm quen thân tiểu nha vừa đưa một tay t r o n g cắm nhìn lý mộ ăn cơm vừa cùng lý mộ chửi thời tiết b ắ c q u ậ n quá tệ mấy ngày nay mỗi khi trời tối liền có x é t đánh khiến nàng nhiều lần bị giật mình tỉnh rớt sau khi ăn điểm tâm xong rồi trào từ biệt văn vãn lý mộ liền đi thẳng tới huyện nha bảy phách chưa ngưng thủy chung là hòn đá không bỏ xuống được trong lòng hắn lý mộ vốn định đến chỗ lao vương hỏi một chút xem có việc lạ gì không để kiếm cơ hội thu thập thất tình nhưng vừa đi vào nha môn liền thấy t r ư ơ n g sơn đang ngáp ngáp sáng sớm tới nha môn trương sơn vốn đang mắt lờ đờ mặt phờ phạc thấy lý mộ cái liền tỉnh táo lại ngay tiến tới trước rồi nhỏ giọng nói hôm nay sao tới sớm vậy có muốn làm đôi ván không lý mộ liếc mắt nhìn gã sáng sớm bài bạc ngươi không sợ lão đại a trường sơn ngưỡng cười hắc hắc đắp yên tâm lão đại không ở đây hình như là bị tông môn gọi về từ đây tới bạch vân sơn đi thế nào cũng phải mất hai ngày đường gã nói xong ánh mắt lơ đang niết lên phát hiện lý mộ thay bội đao cẩn thận quan sát một hồi liền giật mình hỏi kiếm của lão đại sao lại ở trong tay ngươi hai ngày trước chọc phải chút đồ vật không sạch sẽ lão đại cho ta mượn dùng để phòng thân lý mộ thuận miệng giải thích một câu rồi tiếp không nói chuyện này nữa đi đi chơi đôi chơi bán. trương ớ với trước với c chính cẩu cẩu có thể giúp sự cảnh giác của được cao lực cùng mắt Mộ mà mà hiểm. mà hắn hắn tình thu thập nhất tình, tiên thi từ tình. thi thể rất biết trọng t vô nói, lại sinh giúp nhiều, Điều Lý là Luyện là này năng nhận nguy hóa hỷ phép hỷ dễ đầu yếu. đề đủ để sự ra r ư sơn nghe thế liền vui ra mặt đi đi đi tới trị phòng của ta trương sơn đề nghị chơi đổ x u ấ t sắc lý mộ không cần suy nghĩ đồng ý ngay các loại đổ pháp thường thấy trên phố trương sơn đều biết hơn nữa còn thông thạo gã có thể tùy ý lắc ra con số mà mình muốn cũng có thể căn cứ vào độc tác âm thanh lắc x u ấ t sắc của người khác để đoán chuẩn xác x u ấ t sắc ra lớn hay nhỏ hai người thay phiên nhau làm cái lý mộ thua nhiều tháng ít nhưng mặt thủy trung mỉm cười tựa như thua tiền không hề ảnh hưởng tới tâm tình của hắn nụ cười trên mặt trương sơn càng lúc càng sáng láng chỉ là thỉnh thoảng lại trông eo khó hiểu hỏi lý mộ sao mỗi lần bài bạc với ngươi đều mệt mỏi như vậy đánh cược với ngươi một lần là tối ta chẳng còn sức trả bài giờ lao bà nương nhà ta cả ngày cứ nghi ta ở ngoài nuôi gái ta phải dùng gần cả đêm hôm qua để chứng minh sự trong sạch lý mộ thờ ơ nhìn gã một cái rồi đáp nếu ngươi mệt thì hôm nay chơi tới đây thôi nhá trương sơn c u ố n g quýt xua tay đừng đừng đừng ta ổn ta còn chơi được trong nha môn có ba người nguyện ý bài bạc với hắn lý tứ là một gã không lý tưởng nghèo kết xác sống dựa vào việc ăn cơm n h u ễ n một lao vì hằng thì gần đây không biết mở ra được khiếu nào trên người mà đổ thuật tăng cao vận khí cũng tốt quá đáng gần như đánh cược là chắc thắng sau vài lần như thế trương sơn liền không muốn chơi với lão chỉ có gã ngốc thửa tiền lý mộ có thua bạc cũng không cáu giận mà còn tình nguyện thua liên tục chơi với hắn dù có chút đau chút mệt cũng không tính là gì khi trương sơn đang thắng tiền đắc ý chết đi được thì một bóng dáng tập tên từ bên ngoài bước vào thấy tình cảnh trong chị phòng liền tới tụ tập ngay rồi đề nghị chơi gì ấy cho ta chơi với cho ta chơi với không chơi không chơi trương sơn thấy l ã o vương tức thì giật mình thu xúc s ắ c lại rồi nói tiếp ta hôm nay chơi m ệ n rồi hôm sau hôm sau lão vương không để ý gạn nữa ngồi xuống bàn rồi nói ngươi không chơi với ta thì ta chơi với lý mộ lý mộ khoát tay háo đắp ta không muốn ngay thắng luôn cả tiền mua quan tài của lão đâu trương sơn rời đi tuần tra trong chị phòng chỉ còn lý mộ và lao vương hắn vốn không muốn bài bạc với lão nhưng đối phương trèo kèo quá khiến hắn chịu không nổi cối cũng vẫn là phải đồng ý một mặt là do hắn sau này còn phải nhờ vả lão một mặt khác là do lão vương không có con cái cũng không có kết hôn lao thích bài bạc là thật nhưng điều thật hơn nữa là muốn tìm người nói chuyện v ề phần thu thập tâm tình từ lão vương thì lý mộ chưa từng nghĩ tới trương sơn vừa độ tráng n i ê n khí huyết thịnh vượng có hút một chút cũng không hề gì lao vương tuổi cao sức yếu sơ sảnh chút là hết chịu nổi ngay nghe nói ngươi đang cùng thanh cô nương tu hành lao vương vừa đổ x ú t s ắ c vừa hỏi lão đại dạy ta một chút cơ sở tu hành lý mộ khẽ gật đầu xác nhận nhưng cũng không giải thích thêm lao vương chép miệng nói tiếp mấy tên kia đều tâm cao khí ngạo trong nha môn cũng chỉ có thanh cô nương là đối tốt với thủ h ạ không nói thực lực chỉ nhìn tướng mạo hai người các ngươi cũng là trai tài gái sắc h a y ngươi sau này cố gắng tu hành cho tốt có lẽ có thể cùng nàng kết thành song tu đạo lữ lý mộ không để tâm mấy lời đ ô n g đùa của lão nhớ tới con đường thu thập thất tình còn chưa thấy lối lại nhắc nhở lao vương đừng quên chuyện ta nhờ lão nha không quên đâu không quên đâu lao vương liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp nếu như gặp việc gì cần làm mà đơn giản không có nguy hiểm gì ta sẽ tìm ngươi đầu tiên lão vương là người phụ trách chỉnh lý hồ sơ tình tiết các vụ án trong huyện nha nếu có người tới huyện nha báo án trừ những vụ quan trọng ra thì đều phải qua chỗ lão lão trực tiếp nắm trong tay tư liệu chi tiết về các vụ án bình thường thân cận với lão một chút thì lý mộ mới có càng nhiều cơ hội xử lý vụ việc đây là con đường trực tiếp nhất nhanh nhất để thu thập thất tình sau mấy ván cố ý thua cho lão vương mấy văn tiền lý mộ đang định đi ra ngoài thì trường sơn từ bên ngoài bước nhanh tới vội v a n g nói lý mộ đ ừ n g chơi nữa có chuyện rồi bộ khoái huyện nha nếu như triều đại chu có biên chế nhân viên công vụ thì cùng lúc kiêm cả chức trách của công an nhân dân và cảnh sát hình sự từ việc nhỏ như xóm giềng tranh chấp tới lớn như trọng án giết người đều thuộc phạm vi chức trách của họ như thường này khi không có trọng án đám bộ k h ó á i đều tự hành đi tuần tra khu vực mình quản lý đảm bảo an ninh trật tự khi xảy ra chuyện yêu cầu bọn họ phải tập trung hành động thì cũng đồng nghĩa với việc đã có trọng án xảy ra lý mộ vừa thong thả chạy vừa hỏi trương sơn chuyện gì mà phải gấp gáp thế không biết trương sơn d ả o bước chạy rất nhanh đồng thời lắc đầu đáp họ hàn g triệu tập chúng ta tới tốt nhất là đi nhanh lên lao đại đang không ở đây tới muộn là bị hắn mang đấy họ hàn g trong lời trương sơn chính là thanh niên cầm la bàn đi vòng vòng quanh n g ư ờ i lý mộ khi hắn vừa chết đi sống lại khi trước cũng là một trong số như tu hành giả của huyện nha đại đa số những tu hành giả này có xuất thân từ danh môn đại phái tiến nhập huyện nha là để rèn luyện luôn xem thường đám phàm nhân như lý mộ trương sơn đương nhiên lý mộ và trương sơn đối với bọn họ cũng chẳng quan tâm gì lý thanh không có ở đây lý mộ và trương sơn tạm thời thuộc quyền điều động của y hỉa vụ án bình thường thì bộ khoái bình thường có thể xử lý nhưng lần này huyện nha lại xuất động một tu hành giả nghĩ tới hẳn cũng không phải là vụ án bình thường một tên thanh niên mặt hoa phục đứng ở bên ngoài huyện nha liếc mắt nhìn trương sơn lý mộ tất cả chạy tới hư lệnh nói hai người các ngươi nhanh chân lên đừng có lề mà lề mề nữa chỉ còn đợi hai người các ngươi thôi đấy bị cờ mãng một trận trương sơn thầm lẩm bẩm một câu trong miệng đoán chừng không phải lời hay ý đẹp gì trái lại lý mộ không để tâm chút nào điều hắn quan tâm hiện tại chính là rốt cuộc là án tình gì có thể từ trong đó tìm được cơ hội thu thập thất tình không tính cả lý mộ trương sơn và lý tứ huyện nha lần này xuất động sáu gã bộ khoái một đoàn người dưới sự dẫn dắt của hắn chiết Rất n hai n h đã t ớ t r ư ớ câu một Một cơm ám kiếm trong huyền thành. Chú giải, xoa sự, sự việc không đúng, tôi, tệ cần phải xử lý, giải quyết. tiền. phủ phải phỉnh huyền Chú không nhuyễn, ám chỉ chai đệ đúng, việc việc ở bên bao, cần ăn con xoa vào giải, giải gái c Hai xử dựa lừa sự, sự lý, này mình dịch đúng nguyên nghĩa sở dĩ đánh dấu vì nhìn tình huống rõ ràng lý mộ hiện tại chỉ có sắc chứ tài thì thua lý thanh mười vạn tám ngàn dặm ba không có chỉ là đọc xong nhớ qua chủ đề thảo luận nói vài câu cho tớ biết là có người đang đọc c h u y ệ n tờ lý